Phần 3 Những gì hiện ra trước mắt Đã khiến cho bá hộ Tôn càng bàn hoàng hơn Xác của quân vẫn còn nằm đó với cái đầu đầy máu Điều này có nghĩa là Giọng của bà mẹ quân như xé nát con tim của lão bá hộ Nó thường còn tiểu quyên lắm Nó muốn sống đời với con nhỏ Mà con nhỏ cũng thương nó Bất kể chuyện giàu nghèo Vậy mà người ta lại đành đoạn chi liền tụi nó ra Để bây giờ lại xảy ra thảm cảnh này Trời ơi! quần ơi! Con ơi! Bà không biết mặt bá hậu tung Nên đứng bên lão ta mà cứ nói như là kết tội của một quan tòa Họ ý mình giàu có Nên làm những chuyện thương lung bại lý Vậy mà cũng làm được Một thằng già đáng tuổi ông nội ông ngoại Mà ép duyên một đứa con gái mới lớn Sao trời này không có mắt Cứ để cho nó xảy ra hả trời Một người đứng bên cạnh lên tiếng Thằng cha rượu của con Quyền lại còn đáng trách hơn kìa kìa Cái lão mười lực này mắc nợ quá rồi quá điên Không còn lý trí gì hết Lại nở đem con mình đưa vào chỗ chết Giờ đây chẳng biết là đã sáng mắt hay chưa Trong khi đó người ta phát hiện Có một cái xác chết treo lơ lẫn Ở góc cây đa, ở ngoài đầu làng Một người liền chạy về báo tin cho mười lực Cái con tiểu quyền nó tự tử chết ở ngoài kia kìa Không có mười lực ở nơi đó Lão bá hộ nghe vậy liền vội phải chạy đi Vừa hớt hải kêu lên Tị quyền, tị Quyên ơi Nhưng lão ta đúng là không có duyên trùng phùng với tị Quyên, Nên khi lão vừa chạy tới Thì hai người hàng xóm đã kiên sát tị quyền về tới Cô gái đáng thương đã chết thật rồi Thì thể, thì lại lạnh ngắt Đặt hai thi thể nằm sóng đôi nhau giữa nhà, khiến cho mọi người phải chứng kiến đều rất là bất nhẫn, không cầm lòng được phải bật lên khóc, nhất là bà mẹ của Quân, bà gào lên từng hồi: "Còn là con, thân nhau mà khi sống người ta đã chia lìa tụi bay ra, phải đến khi tụi bay chết thì mới được ở bên nhau như vậy. Trời ơi thê thảm quá." Có một người ở bên nhà bá hộ tung chạy về báo tin Con gái út của lão bá hộ cũng bị trời hại chết rồi Bá hộ tung lúc ấy lại trở lại Đang đứng ở bên ngoài nghe tin đã rụng rời Phải cố lấp mới lê bước vào trong nhà được Út liền không còn nằm đó Lão bá hộ thẫn thờ một lúc Rồi lại rời khỏi nhà Lão đoán nơi con mình đã được đưa đến Khi lão qua tới nhà của cô em gái Thì quả thấy mọi người đang xôn sao trong nhà Vừa trông thấy lão, cô Sáu nếp đã kêu lên Nè, con gái anh nó ra nông nổi này đây nè Mà anh còn không biết hay sao? Lão Tùng nhào tới ôm lấy sát con gào lên Con ơi! Bất ngờ, út liền mở mắt ra, nhìn ngơ ngát Cô Sáu đứng bên vừa mừng vừa sợ la lên Trời, con Liên nó sống lại rồi. Ngồi bật dậy như người sau một giấc ngủ sai. Liên nhìn cha mình, rồi bỗng sợ hãi lùi lại. Hai tay liền ôm lấy ngực, như một người thủ thế. Sợ bị tấn công, lão tung phải lên tiếng trắng an. Bà đây nè con, bà xin lỗi con, bà biết mình đã sai rồi, bà xin hứa với con. Thái độ của ông có tác dụng phần nào Giúp cho liền lấy lại bình tĩnh Cô quay sang Cô của mình rồi ôm chậm lấy Cô sáo lên tiếng Có cô đây nè con Bà con cũng đã biết lỗi rồi Và lại giờ đây thì con nhỏ đó nó cũng chết rồi Mình không trách nó Chỉ tội nghiệp mà thôi Để rồi cô sẽ qua tận bên nhà nó Để lo tang lễ cho nó đàng hoàng Cũng giống như là chuột lỗi với người ta Lão bá hộ cũng nói Tiền tôi đã bỏ ra trả nợ cho cha của cô ta Coi như là món quà để chuộc tội Tôi sẽ xin cô ấy Ông nghẹn lời không nói tiếp Liên chừng như hài lòng với cử chỉ đó Cô siết chặt tay của cô Sáu Rồi quay sang nhẹ giọng nói với cha Con hiểu mà Con không giận ba đâu thế là từ bi kịch đã chuyển thành niềm vui lớn của nhà Bá Hộ. Trong niềm vui tột cùng đó, không ai để ý thấy cái nhìn của Liên về phía cha mình có cái gì đó khang khác. Lão Tùng đề nghị: bây giờ không còn gì để con và mấy chị con phải giận ba nữa. Thôi thì ta về nhà chứ. Út Liên nói khéo: thôi ba về trước đi. Để con ở chơi với cô sáu Chiều rồi chúng con trở về Lão bá hộ ra về một mình Trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn Trong trái tim thầm kính Lão vẫn nhớ và tiếc tiểu quyên chị mới được giới thiệu qua một lần Mà tự dưng Lão Tùng có cảm tình ngay Với cái chàng trai lạ Mà người bạn dẫn tới Lão nhìn anh ta một lúc rồi hỏi Cháu nói là người ở đâu? Tần là tên của chàng trai lễ phép thưa Và thưa bác, cháu ở ôm ôm Cần Thơ Cháu có bà con với ai ở xứ này không? Ba Kiệm, người bạn lâu năm của lão Tùng trả lời ngay Nó là cháu ruột, kêu vợ tôi bằng cô Nó vừa thi đậu bằng đít lôm Chuẩn bị vào học trường thông ngôn ở dưới Sài Gòn Họ đang nói chuyện thì út Liên từ dưới nhà sau bước lên chợ kêu lớn. Anh Tân, sao anh biết ở đây mà tìm? Hai người lớn còn đang ngơ ngát, thì Liên giải thích. Lúc con học ở Cần Thơ thì con đã quen với anh Tân. Người mừng nhất có lẽ là Lão Tung. Lão nói thẳng ý của mình. Ngẫu nhiên mà hai đứa nó quen nhau như vậy. Nếu cháu tầng đây chưa có mối nào thì... Liên ngự ngùng nên bỏ chạy vào trong nhà Vừa nói ba này Ba kiệm nhẹ giọng Thì hôm nay tôi dẫn nó qua đây có ý để ra mắt cho anh biết mặt Không ngờ tụi nó lại quen biết trước Thật đúng là duyên nợ Thế là chỉ một lời hứa Hai bên đồng ý với nhau sẽ tiến hành hợp tác cho Liên và Tân Dĩ nhiên là anh chàng Tân không thể nào từ chối cái chuyện này. Một tháng sau, đám cưới của Liên và Tân được tổ chức trọng thể. Nhà bá hộ lo hết mọi việc. Do Tân mồ cô cha mẹ, nên bà Kiệm đứng ra lo bên họ đàn trai. Nhưng có một biến cố thật bất ngờ mà không ai nghĩ đến. Ngay trong ngày cử hành hôn lễ, Thì bá hộ Tùng bỗng lăn đùng ra chết Mà không hề có bệnh tật gì cả Đám cưới cử hành được ba ngày Thì hai người con gái lớn của ông bá hộ Bỗng khăn gối chuẩn bị đi ra khỏi nhà Mỹ Dung cô chị cả Vừa lo sợ vừa hấp tắp Nói với cô em kế là Kim Lan Tội qua lại thấy nữa Không thể ở lại đây được đâu Kim Lan cũng nói Vòng hồn hai đứa nó, cứ đòi mình phải bỏ nhà này mà đi, nếu mà ở lại thì nó giết chết. Mà nghĩ lại, thì mình cũng nên qua bên cô Sáu mà ở đi cho rồi. Bây giờ thì ba chết rồi, đâu còn ai nữa. Còn liền, thì sao nó kỳ kỳ nó cứ phớt là mình đi vậy. Mỹ Dung lại dục em, thôi thôi đi nhanh lên, cái nhà này bây giờ tao có cảm giác hoàn toàn chỉ là hồ ma ở không hả? họ ra đi, mà không màng gì tới chuyện quyền lợi tài sản, và đó là một quyết định đúng, bởi chỉ một buổi sau khi họ rời khỏi nhà, thì Út Liên đột ngột phá bỏ cái bàn thờ bá hộ tung đi và cô ta nói với chồng: "Mình không có ở ác, nhưng dẫu sao dẹp hết cái chứng ngại vật này cũng là phải đạo, thơ một kẻ đã hại đời mình ở trong nhà." Thì làm sao mình có thể an tâm mà sống cho được? Cô ta cho người gói tất cả các lư hương, ảnh thờ của lão Tung. gửi sang nhà cô sáu nết với lời nhắn nhũ. Đừng bao giờ đem trở lại đây. Và từ hôm đó cuộc sống của Liên và chồng trở nên cô lập với mọi người. Không bao giờ người ta thấy đôi vợ chồng trẻ này bước ra khỏi nhà. Họ cũng không thuê mướn người giúp việc. Bởi vậy, có người tự hỏi là họ sống bằng cái gì hàng ngày khi mà không đi chợ búa, mua sắm. Và ba tháng sau, tình cờ chị người làm cũ của nhà bá hộ một hôm lén vào trong nhà để lấy một món đồ mà hồi trước khi thôi làm việc, chị ta bỏ quên lại. Nên đã một kích chuyện mà chị ta sửng sợ. Anh chồng đã gọi út Liên bằng cái tên là Tiểu Quyên và cô này gọi lại anh ta là Quân. chuyện này liền đem cái chuyện sang nhà cô Sáu nết kể lại cho mọi người nghe, thì ai nấy cũng đều sững sốt. Tuy nhiên, chị vừa kể xong thì lại hộc máu chết tại chỗ. Tìm hiểu cặn kẽ hơn người ta phát hiện ra một sự thật: út liên và chồng thật chính là vong hồn của Quân và Tiểu Quyên nhập vào. Họ đã trả thù và họ đã được tội nguyện. Tuy là biết vậy, nhưng do sợ bị quả lây, nên từ đó mọi người không ai dám hé rằng kể lại cho người khác nghe. Vừa nhìn thấy cô giáo bước vào trong nhà, thì bà phán xử đã hài lòng ngay. Bà khiều cô con dâu nói khẽ, Cây con nhỏ này được đó. Coi bộ nó thụy mị, kín đáo Chứ không như mấy đứa trước đây Ăn mặc giống như là đi hẹn hò với trai vậy Liên Hương cũng đồng tình Cô này thấy đứng đi cũng biết là con nhà có giáo dục rồi Cô mặc cái áo dài, kín đáo mà lại đẹp quá chừng Không phải là con nhà giàu Mà lại có tướng quý phái ghê Bà phán hỏi đùa Con học làm thầy bối bao giờ? Mà nhìn người ta đã biết là người ta giàu nghèo rồi Liên Hương cười Thì dễ thôi mà má Nếu con nhà giàu Thì ai mà chịu khó đi dạy thêm Ừ ha Mẹ con bà vừa nói xong Thì cô gái đã dẫn xe đạp vào tới thèm nhà Nhìn thấy hai người cô lễ phép cúi đầu chào Dạ cháu chào bác Dạ chào chị Chào cô giáo Có phải cô là người Mà bên nhà thầy Tú giới thiệu hay không? Dạ phải Cháu là Cẩm Hà Cháu tới đây để Liền Hương có cảm tình ngay với cô ta Nên đứng dậy đòn đã nói Mời cô giáo Vào trong nhà rồi nói chuyện Nghe bác Tú nói Nhưng tôi không có tin Là cô còn quá trẻ đến như vậy Chắc là cô Có lẽ sợ bị chê Ngay từ phút ban đầu gặp gỡ Nên Cẩm Hà Đã vội lên tiếng Dạ em đã hai mươi tuổi rồi đó Bà phán cười Hai mươi mà đã già lắm rồi sao Mới bằng tuổi con gái Út của tôi mà thôi Phải chì no Bà đang nói tới đó Thì bà chợt ngừng lại Và nghẹn lại Liên hương phải che ngang vào Má à Má nhắc tới cô Út nữa rồi Để con lấy nước cho má uống sau khi rót nước cho bà mẹ chồng xong, liên Hương quay sang bảo cô giáo. "Nè, cô theo tôi lên trên lầu, các cháu có phòng riêng ở trên." Quay lại bà phán, cẩm Hà lễ phép. "Dạ, cháu xin phép bác ạ." Bà phán đang cố nén cơn xúc động, đang chào trào dân, nghe cô gái chào bà ngẩn lên và bỗng giật mình khi nhìn thấy cô từ phía sau. Bà kêu lên. "Trời!" Sao nó giống con Thu Hường như đút chảy cả? Thu Hường chính là cô con gái Út mà bà vừa chợt nhắc và xúc động vì cô gái đã chết rồi. Vô tình cẩm hà đâu có biết, cô đi chậm chậm theo sau liên hương lên trên lầu và mỗi bước đi của cô lại càng khiến cho bà phán tưởng chừng như nhìn thấy đứa con gái của mình tái sinh. Mãi đến lúc Cẩm Hà đã khuất ở trên cầu thang rồi, ba bà ba vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo. Tuy là gương mặt giống, có lẽ do Thu Hường là con nhà giàu ăn sung mặt sướng, trắng da dài tóc, Con cô gái này là con nhà nghèo, da thì lại hơi đen, nhưng sao mà người lại có cái dáng đi sau giống con gái bà đến như vậy? Bà lẩm bẩm, phải chị nó còn sống. Rồi bà này